Chương 326 mặt, một cộc cộc cộc. Theo tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, Lý Hỏa Vượng điều khiển ngựa xe rời đi thương thủy huyện càng lúc càng xa. Trên xe ngựa loại trừ hắc thái tuế bên ngoài, còn nhiều thêm không ít chịu chứa đựng hoa quả khô. Lý Hỏa Vượng móc ra một quả hồng táo khô nhét vào miệng bên trong chậm rãi nhai, ngọt sao. Hòa Thượng lại gần, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn nhíu chung một chỗ vấn đạo, ngọt. Lý Hỏa Vượng vừa nói vừa xuất ra một đoàn hạch đào thịt nhát vào miệng bên trong nhai. Ngươi nói bọn hắn hiện tại vui vẻ sao? Vậy khẳng định vui vẻ a Nếu là không vui vẻ, có thể cho ngươi tiễn những vật này vui vẻ liền tốt. Cái này thế giới quá thống khổ, có thế nhiều vui vẻ điểm, vẫn là vui vẻ điểm A Lý Hỏa Vượng miệng bên trong tự lẩm bẩm nói xong, chính mình tại phần này thống khổ cùng trong sự ngột ngạc giải dụa, có thể dựa vào giúp mình người khác thoát khỏi giống như chính mình tình cảnh. Loại cảm giác này tự hồ cũng không xấu, nghe được bên người có động tĩnh, Lý Hỏa Vượng vừa nghiêng đầu, liền thấy màng Thầu ngoắc ngoắc cái đuôi, dùng chân lay lấy giỏ, cầm chính mình toàn bộ cẩu đầu chôn ở một cái lớn giỏ trúc tử bên trong đang ấp úng ấp úng nhai lấy gì đó. Lý Hỏa Vượng dùng thủ chỉ kẹp lấy nó cái cổ thịt, nhấc theo hắn ném tới bên cạnh đường đất bên trên. "Xuống dưới, chạy cho ta lên tới, mỗi ngày như vậy ăn, ngươi là nghĩ xem như năm lợn bị hố sao?" màng Thầu thấp giọng ồ ồ gọi lấy Tự hồ tại biểu đạt gì đó bất mãn, bất quá nhìn thấy Lý Hỏa Vượng một điểm cũng không có chờ nó ý tứ, vội vàng bước ra bốn cái chân đi theo chạy, nhìn xem ngựa phía trước phập phòng phập phòng phản phất vô cùng vô tận đường đất, Lý Hỏa Vượng buông lỏng tay ra bên trong dây cương, mặt cho ngựa chính mình tiến lên, xe ngựa cùng ô tô không giống nhau, không cần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, ngựa súc sinh này có não tử hơn nữa còn quá thông minh, gặp được nguy hiểm lại tránh, gặp được lối rẽ lại ngừng. Giải phóng tay Lý Hỏa Vượng từ trong ngực móc ra một bản khải mông thư, tại hắn sờ lên chính mình bụng, trong bụng Hắc thái tuế lập tức có động tĩnh một cái màu đen xuất tu theo rốn bên trong chui ra, ông lấy ngón tay của hắn, hắn cúi đầu, nhìn xem căn kia xúc tu tựa như đang tự hỏi cái gì, kinh lịch chuyện lúc trước, hắn đối với Hắc thái tuế đã không có phía trước như vậy bài xích, đối phương có thế tại chính mình tự vận thời điểm xuất thủ ngăn cản, có thể tại trong lúc nguy cấp ra tay giúp đỡ, Có một vật như vậy tại bên người giúp mình bận biệu, cũng thật không tệ. Đương nhiên, nếu như nó không phải thời khắc nghĩ đoạt xá thân thể của mình, vậy thì càng tốt hơn. Lý hỏa vượng nghĩ đến này, tức khắc cầm tay phải cái nút tay cầm xuống dưới, kia chói tai tiếng ồn ào âm bên trong va va chạm chạm thanh âm trong nháy mắt rõ ràng. Phía trước, ăn, đói, ta giúp ngươi, ta biết ngươi giúp ta, chớ thời thời khắc khắc đều muốn nhắc tới. Hiện tại cấp ta yên tĩnh chút. Lý Hỏa Vượng mới vừa nói xong, hắc thái tuế thanh âm bắt đầu nhỏ đi một chút, thật đó sao? Ăn, không ăn, đọc sách học chữ, lời này của ngươi nói đến quá bừa bãi, học còn chưa đủ. Lý Hỏa Vượng cầm trong tay khải môn thư, bắt đầu đọc từng chữ từng câu. Hắn không biết mình trong bụng Hắc thái tuế có thể hấp thu bao nhiêu, nhưng là thứ này lời nói càng trôi chảy, đối với mình liền càng không có chỗ xấu. Nhớ tới nhớ tới, một cái mới xúc tu theo Lý Hỏa Vượng trốn bên trong đưa ra ngoài. Xúc tu đỉnh thế mà cuốn lấy một cái song đồng nhãn cầu, này đầu mắt ngạnh siêu siêu vẹo vẹo hướng về bốn phía hết thảy nhìn lại, nó nhìn ra rất chậm, nhưng là lại quá chuyên chú, trong mắt tràn đầy đều là hiếu kỳ, cảm giác được hai đầu tầm mắt theo một khỏa nhãn cầu bên trên xuất hiện lý hỏa vượng ngừng lại, đưa tay cầm kia khỏa nhãn cầu cướp đến tay bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hồng Trung, này tự như là ngươi nhãn cầu A. Vì cái gì không có bị hắc thái tuế cấp tiêu hóa? Rất lâu không có xuất hiện Hồng Trung theo phi tốt chuyển động dưới bánh xe mặt thăng lên, thứ này thế nhưng là cái bảo bối tốt, năm đó thế nhưng là ta hoa tốt đại công phu mới lừa gạt tới, lại là bảo bối tốt. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi nguyên bản trồng mắt, dĩ nhiên không phải, không ngại ngươi đoán xem nhìn, thứ này là ta từ chỗ nào lừa gạt tới. Hồng Trung trên mặt đắc ý cười đến, Lý Hỏa vượng lường nó một cái, không nhìn thẳng nó, cầm trong tay nhãn cầu một lần nữa nhét trở lại hắc thái tuế xuất tu bên trong, lại bắt đầu lại từ đầu đọc, mặc cho Hồng Trung làm sao dụ hoặc, hắn đều không hỏi nữa đi. Cùng đối phương không ngừng tiếp xúc bên trong, Lý Hỏa Vượng Tự Hồ đã biết rõ nên như thế nào ứng đối tọa vong đạo sáo lộ, dậy dậy, dần dần đã đến giờ buổi trưa, đường đất ven đường xuất hiện một cái để cho người nghỉ chân gian hàng, mấy cái cái bàn gỗ bên trên lẻ tẻ ngồi mấy cái gấp rút lên đường người, ngay tại từng ngụm từng ngụm ăn mì. Lý Hỏa Vượng ngẫm lại, kéo một cái dây cương để xe ngựa ngừng lại, mang lấy lè lưỡi màng thầu, hướng về kia gian hàng đi đến, khách quan, muốn chút gì. Ngửi được Lý Hỏa Vượng thân bên trên mùi máu tươi nồng nặc kia mang lấy hai nhỏ chồng râu chủ quán bồi tiếp cẩn thận vấn đáp, có cái gì đồ ăn sao? Tùy tiện tới điểm. Đã có sẵn ăn, Lý Hỏa Vượng đương nhiên không cần đến ăn lương khô, dù sao lương khô vì đề cao chứa đựng thời gian, kia cảm giác phía trên chẳng tốt đẹp gì. Ai, khách qua ngày trước ngồi uống miệng trà lạnh. Ta cái này cho ngài tiến lên. Tri mếp tới đến bếp lò một bên, đi theo kia nâng cao bụng lớn vợ cùng nhau bận rộn. Lý Hỏa Vượng cầm lấy trên bàn trà lạnh bình, cấp một bên lè lưỡi màng thầu ngã xuống. Nhìn thấy này chó đất cắn nửa ngày ngấn nước, không có bất kỳ phản ứng nào sao. Lý Hỏa Vượng rót cho mình một chén, bắt đầu uống. Mặc dù nói nơi này rời thương thủy huyện không xa, thế nhưng là cẩn thận chạy được vạn niên thuyền. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, lò luyện đang có, tiếp xuống nên đi tìm đang liệu, ngân lăng thành tiệm thuốc hẳn là có a, nếu như không có. Có thể đi hỏi một chút thác bạc đang thanh. Ngay tại Lý Hỏa Vượng nghĩ đến những này có không có, hắn nhìn thấy kia mang lấy bát mì đi tới, khách quan, ngài mặt tới. Một chén nóng hôi hổi mặt đưa đến Lý Hỏa Vượng trước mặt, mặc dù trên mặt chỉ có một ít súc vật tạp chủng, cùng với một chút rau dại cùng củ cà rốt làm. Có thế những vật này phối hợp cùng một chỗ, nghe lên tới thật là hương cực kỳ. Màn thầu ăn qua sau đó, Lý Hỏa Vượng bắt đầu ăn như gió cúng lên tới, đối phương bán là mì sợi to bản, tự hồ là mấy loại mặt hỗn hợp lại cùng nhau, ăn lên tới kinh đạo cực kỳ. Này lại liền đến Lý Hỏa Vượng một thách quen, khi chủ quán bên trên sông rồi mặt không có gì công việc, liền đỡ lấy thê tử của mình ngồi xuống. Bọn hắn xa xa nói lời nói, bị nhạy cảm Lý Hỏa Vượng nghe được nhất thanh nhị sở, nương tử A. Ngươi tranh thủ thời gian nghỉ một lát, chớ mệt mỏi chúng ta hài tử, nhị lan, đừng chỉ cố lấy ta, ngươi cũng thừa dịp hiện tại không có người nhanh đi kê lót A mấy ngụng, ha ha, ta không vội, chỉ cần nhìn ta hài tử, ta là một điểm cũng không đói, chủ quán ngồi sổn xuống, dùng tay nhỏ tâm địa vuốt ve vợ mình bụng, vẽ mặt ôn hòa nhỏ nhẹ nói, bảo A, có thể cảm giác được không? Ta là cha ngươi A, ngoan, gọi phụ thân. Mang thai phụ nhân kỳ quá giận nhẹ nhàng bấm một cái chủ quán cánh tay, ngươi phát gì đó điên a con nhà ai không có xuất sinh liền có thể nói chuyện a Ngốc dạng, ngươi chớ sen mồm, ta này cùng ta hài tử nói chuyện phím đâu, kia toán mệnh nói, ta hiện tại nhiều cùng chúng ta hài tử nói chuyện, hắn tương lai liền biết càng có tiền đồ, nói xong, hắn dứt khoát phủ phục hạ thân, cầm tay tự ở vợ mình bụng to ra bên trên, thanh âm bên trong tràn đầy yêu thương nói đến, hài tử nghe được sao? Ta là ngươi phụ thân a, mau gọi phụ thân." Chủ quán tiếng nói vừa dứt, nhấc đạo mơ hồ không rõ thanh âm, như là như kinh lôi tại Lý Hỏa vượng bên tai vang lên. "Phụ thân